Chương 100 lẻ năm Phong Thanh Bóng tối vô tận Kỹ văn hòa cổng trường ý lặng lặng đi trong ưu tối Thoáng cái Nàng dương nhất cảm thấy Bọn họ đang cùng nhau đi đến thiên hoàng địa lão Nhưng bóng tối xung quanh Dù sao cũng là hư ảo Kỹ tức đang chào động khắp nơi Bất kể là trận pháp gì Ngoài trừ trận pháp lớn như thập phương trận Bên trong đều không tránh được Có kỹ tức lưu chuyển Trận pháp của thuần đất cũng như thế. Kỷ Vân Hòa đi về hướng khu ký túc, phán đoán vị trí ngủ hành, từ đó xác định toàn bộ lối thoát trong trận. Rất nhanh, nàng liền tìm được vị trí, nàng cõng Trừng Ý đi đến hướng đó. "Trạng xem." nàng nói với Trừng Ý. "Tần nói trận này không giam chúng ta được bao lâu mà?" nàng nói với y, nhưng sau lưng đã không có tiếng trả lời. Kỷ Vân Hòa hơi nghiêng đầu, lại nhìn thấy Trừng Ý cứ nhìn hôn mê trên vai nàng.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 Người này, tại sao lại đến đây?" Dánh lên. Trong ánh sáng, Lâm Hạo Thành thấp giọng hôí thúc. Kỷ Văn Hòa còng trường ý, đi đến bên cạnh Lâm Hạo Thành, bước ra khỏi bóng tối. Khoảnh khắc khi họ thoát khỏi bóng tối ấy, u tối sau lưng lập tức biến mất. Vẫn là ở trong địa lao, giấy chân họ là trận pháp vỡ nát, trần pháp vẩn tảng ra kim quang. Chỉ là ánh sáng này đang lụi tàn dần, mắt Trần bị chân một người dẫm lên. Kỷ Văn Hòa nhìn người đó, hỏi: "Tại sao ngươi lại đến đây?" Lâm Hạo Thanh cũng đánh giá Kỷ Văn Hòa một cái, nhìn thấy nàng không bị gì, thần sắc hắn hòa hoãn vài phần, nhưng nhìn người cá trọng thương xấu lưng này, hắn lại nhíu mày. "Trời có kinh sư trước đã, không cho chịu nữa." Hắn kéo nàng ra khỏi ngục giam đổ nát. Lúc này, trên bức tường ngoài lồng giam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 Dù quanh đi quẩn lại nhiều năm như thế, Lâm Thương Lang cho rằng đã thay đổi hắn, hắn cũng tự cho rằng bản thân đã thay đổi rồi. Nhưng trận lượng của hắn vẫn hệt như thiếu niên trong biển hoa kia. Đa Tạ, Sư huynh. Nàng và Lâm Hạo Thần vẫn mẫn cả đời đều là con cờ, bọn họ đều vô số lần muốn vứt bỏ thân phận và xiềng xích của mình. Nhưng bây giờ, trải qua nhiều năm như thế, Kỷ Vân Hoa sớm đã hiểu cách chân chính để thoát khỏi công si, không thể phủ nhận mà là đảm nhiệm trọng trách tiếng về phía trước. Lâm Hạo Thành vẫn không đáp lại nặc. Hai người đưa đường ý rời khỏi Địa Lang, khoảnh khắc bước ra ngoài Địa Lang, giọng nói phía trước truyền đến khiến lòng nàng chợt khét. Tình cảm huynh muội thật làm người khắc cảm động. Lối thoát Địa Lang, đại quốc sư toàn thân bạch y lẳng lặng đứng đó. Thân sắc của hắn vẫn lạnh đạm, bình tĩnh. Hẳn như 6 năm trước nàng từng thấy, nhưng dưới tình cảnh này gặp hắn, nàng vặn phần không nguyện ý. "Trông đi lao trước đi, tỷ văn hoạt không sợ chết, cho nên cũng không sợ hắn. Mà nay nàng có người cần bảo vệ, cũng có việc phải sợ hãi. E rằng đại quốc sư này lại cố tình nhắm vào người nàng muốn bảo vệ nhất." Quả nhiên là thế, đại quốc sư thông thả nói ra một câu để người cá lại, các ngươi có thể đi." Hắn một thân bạch y, đứng giữa hoàn cảnh đổ nát xung quanh, lộ rõ sự đối lập lại khiến lão người khiếp sợ. Ta cản hắn. Lâm Hạo Thành nhỏ giọng nói với Kỷ Vân Hoa. Người mau đưa người cá đi. Chưa đợi hắn dứt lời, đại quốc sư khẽ giơ tay, ngón tay vừa động, muôn luồng gió to liền hóa thành một con rồng, gầm gừ một tiếng Đầm thắng vào lồng ngực Lâm Hạo Thành. Công kích hắn ngã trên đất, mà trận gió nọ cũng không tản đi, không ngừng thổi lên người hắn, đè hắn nằm trên đất, đến một đầu ngón tay cũng không cử động được. Đại quốc sư đứng trên đỉnh cao quyền lực của quốc gia này mấy chục năm. Lâm Hạo Thành đứng trước mặt hắn, hắn như những người khác, hoặc nói đúng hơn là không khác gì một con kiến. Cặp mắt hắn thậm chí không rơi trên người Lâm Hạo Thành. xoay đầu nhìn kỹ Kỷ Vân Hoa. Bàn tay đặt sau lưng bảo vệ thân thể trường ý của nàng hơi siết chặt, chín chiếc đuôi hồ ly màu đen dường như vô thức xuất hiện. Nàng nhìn hắn, đôi mắt ấy dường như không để thứ gì lọt vào trong mắt, chứa đầy sự chán ghét cả thế giới này. "Để người cá lại." Đại quốc sư nói với Kỷ Vân Hoa, "Ngươi có thể đi. Ta sẽ không để chàng lại." Kỷ Vân Hoa đáp,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 Nhưng nhất tức thảy xung quanh đều biến mất, hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Ngươi từ đâu biết được cái tên này?" "Trong mơ." "Trong mơ." Đại quốc sư đột nhiên nheo mắt, thân hình như gió thoáng cái, khí văn hoa linh cảm thấy cổ họng mình bị siết chặt, nàng vô thức thả trừng ý xuống, trừng ý liền rơi xuống đất, mà lúc này, chỉ trong chốc nhoáng, đợi đến khi nàng kịp phản ứng lại, Bản thân nàng đã bị đại quốc sư bóp cổ, ấn nàng lên trên bức tường đá xanh, lực đạo hắn rất mạnh, khiến bức tường đá bị nàng va chạm đến nứt ra vài đường. Lồng ngực Kỷ Vân Hòa chợt đau, một ngụm máu tanh từ khóe ngực trào lên, nhưng bị hắn bóp chặt cổ họng. Đòn tấn công không hề sử dụng pháp thuật, đơn giản như thế, liền khiến nàng không có cách nào phản kháng. Sinh mạng của nàng lúc này dường như đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này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 Bao nhiêu côn vạc người có, đừng đặt nhầm nơi này. Các thuật quanh người Kỷ Văn Hòa, bất kể là yêu lực hay linh lực của người yêu sư, đồ hạch như bị một đoàn vừa rồi phá vỡ, không có cách nào ngưng tụ, nàng chỉ đành cố gắng ức chế cơn sợ hãi theo bản năng, khóe môi hơi run rẩy, nhếch lên. Trừ tất ngữ, nàng ta mặc y phục trắng đứng trong đám mây. Còn người của hắn co lại. Kỷ Văn Hòa tiếc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 Trước đó, một mình Thanh Loan đến giết ngươi, là bởi vì Trử Tắc Ngữ đưa ta vào trong mộng, nhìn thấy toàn bộ chuyện năm đó ngươi từng làm. Kỷ Văn Hoa nói với hắn trỏ từng chữ một. Nếu đại quốc sư giống như Thuận Đức là một kẻ hoàn toàn điên cuồng, thì những lời này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng qua tai, không có sức sát thương. Nhưng nàng biết, sự điên cuồng của đại quốc sư này là vì đối với một người cầu mà không được,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 Sau đó là dùng thập phân trừng để giết chết hắn. Thành Loạn biết được chuyện này, cho nên đến ngược yêu quốc điều tra chân tướng. Quả nhiên, ngươi xem, mấy ngày trước nàng ấy liền đến tìm ngươi. Ngươi vẫn không hiểu ư? Tại sao trong khoảng thời gian lâu như thế, Thành Loạn không có động tĩnh gì, mà bây giờ lại đột nhiên đến gây khó dễ cho ngươi? Lạch trữ tức ngữ. Nàng cười khẽ, nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Muốn giết ngươi?" Tựa như trời long đá lỡ Đại quốc sư trước mặt kỹ vân hòa Kẻ lùi một bước Người muốn tiên hạ bồi tán nàng Lại muốn vì nàng bán tan Nhưng kẻ duy nhất nàng tham muốn giết Chỉ có mỗi người Đại quốc sư thần sắc hoang mang Hình như thoáng cái Tất cả người trên thế gian này Đều cách hắn thật xa rồi Sau lưng đại quốc sư Tương ý được kỹ vân hòa đặt xuống Giờ đây ôm ngực ngồi dậy Đi quay đầu Đôi mắt Lam quét qua xung quanh, nhưng nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đang chiến đấu với Đại Quốc Sư, ánh mắt y thoáng sự sốt, khí lạnh trên ngón tay khẽ động, hàn khí trong tay y hóa thành trường kiếm, lại đột nhiên biến mất, làm lại 3 lần, trường kiếm mới ngưng tụ thành hình trong tay y. Y dùng hàn kiếm chống đất, cố gắng đứng dậy, lần nữa thẳng lưng đi về hướng Đại Quốc Sư. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy trường ý không chút sợ hãi đi về hướng mình, Cái người y bị thương, khí tức rối loạn, phản phệ vì thị triển pháp thuật quá độ, cơ hồ lấy đi nửa mạng y. Nhưng y vẫn đi về hướng này. Người nguyện lấy mạng mình để che chở này, đương nhiên cũng đáng để nàng liều mạng bảo vệ. Thế là, trước lúc Trường Ý động thủ, chính chiếc đuôi sau lưng Kỷ Vân Hoa lập tức tung ra, kỹ thức màu đen quỷ dị phủ khắp khắp trời. Nàng đem Trường Ý tách biệt bên ngoài yêu khí. Trường Ý sững sờ, lại thấy yêu khí trong tay nàng nhắm thẳng vào lồng ngực đại quốc sư, giết đến. Đại quốc sư lại chỉ ngẩn ngơ nhìn nàng, không hề tránh né, cũng không phản kháng. Chương 106: Biến cố. Yêu khí trong tay Kỷ Văn Họa trùng trùng tấn công vào lồng ngực đại quốc sư, nhưng nàng chợt mở to mắt. Phục pháp của nàng hình như đánh vào trong bông còn vậy, lực đạo tức thì bị phân tán, thoáng cái, trên người đại quốc sư phát ra ánh sáng Đồng tử của Trừng Ý bị yêu khí đen của nàng chặn lại bên ngoài, chợt co lại. Chỉ nhìn thấy ánh sáng trên người đại quốc sư, lập tức ngừng tụ lại trên lồng ngực hắn, hệt như yêu lực màu đen mà vừa rồi Kỷ Vân Hòa xuất ra toàn bộ đều hóa thành bạch quang. Thoáng cái, lại lần nữa ngừng tụ trước ngực hắn. "Vân Hòa." Giọng khản đặc của Trừng Ý chưa truyền đến tai nàng, Kỷ Vân Hòa liền cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. tiên ấn hộ thể. Kỷ Văn Hòa không dám tin, trên ngực Đại Quốc sư cư nhiên có tiên ấn hộ thể. Sức mạnh va vào lồng ngực Đại Quốc sư, dỗ ngược lại tấn công vào lồng bàn tay nạc. Cánh tay của Kỷ Văn Hòa thoáng cái, hắn như bị lực đạo này đánh đến gần cốt vỡ hư vùng. Kỷ Văn Hòa lập tức bị đẩy ra, lần nữa nặng nề va vào bức tường đá xanh sau lưng. Yêu khí đen tức thì biến mất, chính thiết đuôi sau lưng nàng cũng biết mất không thấy, cả người kỹ văn hoa hành như không còn xương cốt, trượt trên bức tường, ngã xuống đất, hành như hồn mê bất tỉnh. Cảm xúc trong lòng Trương Ý chấn trào, trường kiếm trong tay y đâm thẳng vào sau lưng Đại Quốc sư. Đại Quốc sư vẫn không hề né tránh, mắt thấy thanh trường kiếm nọ sắp đâm vào lưng hắn, lúc này, một kẻ hắn toàn thân nhúng máu, đột nhiên loạn choạng xông đến, trực tiếp chắn trước người Đại Quốc sư.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 tung người vài cái, tránh khỏi kim băng. Những kim băng đó cắm xuống mặt đất 3 phân, sau khi chạm đất lập tức tan chảy thành nước. Thuận Đức, côn đại quốc sư rơi xuống đất, nàng ta toàn thân đầy máu, nhuộm đỏ cả bạch bào của đại quốc sư. "Sư phụ, sư phụ!" Thân sắc của Thuận Đức run rẩy, gần như điên cuồng nhìn đại quốc sư. "Ta sẽ không để người chết trong tay của kẻ khác, ta sẽ không!" Đại quốc sư giơ mắt nhìn gương mặt vẫn còn vết sẹo của Thuần Đức, lúc này trên mặt nàng ta bị thương còn có máu, trông vô cùng chật vật, hận như chạm vào hình ảnh của một kẻ khác nằm sâu trong ký ức của đại quốc sư. Đồng tử hắn chợt rung, đưa tay khẽ vuốt ve mặt Thuần Đức. Bàn tay của đại quốc sư lành lạnh chạm lên gò má của Thuần Đức, khiến nàng ta khẽ rùng mình, sự điên cuồng trong mắt lùi đi vài phần, có lại chút bình tĩnh. Mà mấy ngày gần đây chứ từng xuất hiện. Sư phụ, hai chữ này của Thuần Đức dường như đánh thức đại quốc sư. Toàn bộ thất thần cùng vụn vỡ trong mắt hắn, thoáng cái biến mất. Người không phải nè. Bốn chữ vực cất linh, sự bình tĩnh trong mắt Thuần Đức công chúa cũng tức thời bị xé tan tành. Đại quốc sư lần nữa quay đầu, nhìn kỹ văn hòa bị tiên ấn hộ thể của mình đánh văng vào góc tường. Nàng ta cũng công thấy gặp được nà. Đại quốc sư khẽ nheo mắt. Nhiều năm như thế chưa từng có người nhìn thấy nà. Kỷ Vân Hoa cũng không thấy. Trương Ý đi qua hai người nọ, cơ hồ dùng thân thể sắt cương cứng của mình đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hoa. Thị triển pháp thuật quá độ khiến toàn thân ý vô cùng khó chịu, nhưng chút đầu đấn này không thể ngăn cản y. Trương Ý đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hoa, Y chạm vào cánh tay nàng, lại cảm thấy cánh tay bị thương của nàng mềm oặt vô lực, trong lòng y đau nhói. "Kỷ Vân Hoa." Y gọi tên nàng, giọng khẽ run. Kỷ Vân Hoa không đáp lại y. Máu tươi trên môi nàng khiến đáy lòng Trần Ý kinh hoàng, dường như quay về mặt hồ tĩnh mịch. Y lặng lặng, đem nàng chìm xuống hồ băng. Nghĩ đến cảnh, đời này cũng không thể gặp lại.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 so với băng tuyết cõi Bắc càng lạnh hơn. Trường Ý dưới áp lực ngàn cân vẫn dùng kiếm chống đỡ, đứng dậy, không hề tránh né, chắng trước người Kỷ Vân Hoa. Bốn mắt nhìn nhau, Đại quốc sư khẽ hừ lạnh một tiếng. "Ngươi cá, bản thân ngươi còn khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ nàng ta? Phải bảo vệ." Không nói nhảm, chỉ có ba chữ này. Đại quốc sư giơ tay, kết ứng trong tay cái áo vừa khoác, liền có ngàn vạn lưỡi dao do gió hóa thành, giết về hướng Trường Ý. Kiếm băng trong tay Trường Ý trắng ngang, cọc băng từ mặt đất nổi lên, chắn trước người Trường Ý, đợi lấy những lưỡi gió, gương mặt đại quốc sư lạnh lùng. "Sức cùng, lực kiệt." Bốn chữ này vừa phun ra, tay hắn lần nữa kết ứng, ánh sáng lóe lên, lưỡi gió chém nát cọc băng trước mặt Trường Ý, cứa vào mặt y. Nhưng trước khi tính gần đến trước mặt y, chúng lại đột ngột chuyển hướng, giết về hướng Kỷ Vân Hỏa sau lưng y. Đôi đồng tử lam chợt co rút, thân hình Trần Ý lùi về sau, ôm lấy Kỷ Vân Hỏa đang hôn mê, lấy thân mình chắn đỡ, chịu hết tất cả lưỡi gió của đại quốc sư. Trịnh Hắc bào lập tức xuất hiện vệt máu chảy ngang dọc, nhưng máu máu lại chìm vào sắc đen của áo bào. Nếu không phải vì vai áo bị rách, có máu chảy ra Người khác chỉ nhìn thấy biểu tình, không có nửa điểm bị thương trên mặt y cũng sẽ không ra. Y chỉ quan tâm đến kỷ vân hòa trong lòng mình, lượi gió trời trên người y, hấn như rơi xuống tảng đá bên cạnh vậy, không cách nào khiến y có bất kỳ cảm xúc nặng. Trừ phi trời trên người kỷ vân hòa. Mà chút cảm xúc của tâm tư này chẳng qua chỉ tồn tại trong chớp nhoáng. Y xác nhận nàng không bị thương, lúc ta nghe thấy tiếng bước chân của đại quốc sư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 Dưới cảnh tượng hùng hẳn này, những cánh hoa kia bay lơ lửng bay về hướng Kỷ Vân Hoa. Cánh hoa rơi trên người Kỷ Vân Hoa đang nằm trên đất. Mặc kệ không khí xung quanh đang ngổn ác dao động, những cánh hoa ấy cũng không hề dao động. Đôi mắt Đại Quốc Sư cá nheo lại, nhìn Kỷ Vân Hoa. Đột nhiên, cơn gió cuốn lấy cánh hoa bay, dường như cuốn lấy tà áo của Kỷ Vân Hoa. Gió lạnh lay động tà áo nàng, sau đó cuốn lấy cánh tay nàng. Tôi lầy lọn tóc đang trụ súng của nàng. Tay áo nàng phấp phới, lông mi rung lên nhẹ nhẹ. Sau đó, Kỷ Vân Hòa đột nhiên mở mắt. Đôi mắt hắc bạch phân minh, nhưng ánh sáng trong mắt có chút kỳ dị. Nàng chớp mắt một cái, trưng ý chăm chú nhìn mắt nàng. Lại từ đôi mắt này, nhìn thấy thần sắc hoàn toàn không giống với thường ngày. Cơn gió cuốn lấy cơ thể nàng, cho nàng sức mạnh, giúp nàng đứng dậy. Nàng chăm chú nhìn đại quốc sư, lại không nhìn Trừng Ý đến một cái. "Xin lỗi, mượn cơ thể của nàng ấy dùng một chút." Lúc mở miệng nói chuyện, ngữ điệu cũng hoàn toàn không giống với ngày thường. Kỷ Văn Hòa giống như trong chớp nhoáng biến thành một người khác. Trừng Ý ngây người. "Tình cảnh này." Nhìn thấy Kỷ Văn Hòa đứng dậy, đại quốc sư khẽ nheo mắt lại. Trong lúc hắn hoàn toàn không chuẩn bị Kỹ tắc quan người nàng khẽ động, không dùng yêu lực mà sử dụng linh lực của ngự yêu sư. Nhưng kỳ lạ là thuật pháp nàng dùng hệt như thuật pháp của hắn. Gió trong không khí hấn như bị kỹ vân hoa hút lấy, từ bên cạnh đại quốc sư bắt đầu không ngừng hút đến bên người kỹ vân hoa. Gió quá mất mãnh liệt, bụi đất bị gió cuốn bay vẽ ra một đường tranh giới, mà ranh giới này khiến cơn gió vô hình biến thành hữu hình. giữa đại quốc sư và Kỷ Vân Hoa, dường như bắt đầu nổi lên một trận chiến thông qua cơn gió. Kỷ Vân Hoa đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc, nàng nhìn đại quốc sư, trong tay hạ quyết, gió trong không trung liền không thể nào duy trì được nữa, ùng ùng kéo về hướng Kỷ Vân Hoa. Mà đại quốc sư, từ lúc nghe thấy tiếng gió lạnh quanh người Kỷ Vân Hoa, nổi lên ba phần sát khí, kháng kinh ngạc lại không dám tin nhìn nàng. Lúc này, lại nhìn thấy quyết trong tay kỹ văn hoa, đường cong của ngón tay, mỗi một động tác chuyển biến đều khiến sự chấn động trong lòng hắn có có thể khống chế được. Cảnh tượng trong quá khứ từng chút từng chút một xuất hiện trong đầu, giọng mạo cùng giọng nói của người đã khuất ấy vang lên bên tai. Cái này cần làm thế này, không được lười biếng. Đồ đệ của Tha Thu nhận quá thật là thông minh. Từng màn, từng câu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 Tất cả phủ nhận trước đây, sắc ý lúc này đã biến thành sự trung chuyển trong cõi lòng, cùng khóe môi của hắn. "Sư phụ." Hai chữ này từ miệng hắn vung ra, mà hai chữ này đối với đại quốc sư mã nói, ý vị là gì? Thuần Đức công chúa hẳn hiểu rõ. Thuần Đức nhìn Chỉ Vân Hoa, bàn tay bên người gã siết chặt thành quyền. Chỉ Vân Hoa lúc này kết ấn trong tay, không ai nhìn rõ thân ảnh nàng. Nàng thoáng cái dị chuyển đến trước mặt đại quốc sư. Có lẽ đại quốc sư trông thấy, nhưng hắn không tránh. Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dường như nhìn xuyên qua nàng để chạm đến linh hồn của nàng ấy. Đại quốc sư không hề né tránh, hắn như đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Hắn nhìn cánh tay bị đánh gãy của Kỷ Vân Hoa, dưới sự trợ giúp của gió, mà lần nữa giơ lên, nhìn ánh sáng của kết ấn trong tay nàng, cho đến khi Ánh sáng ấy thấp sáng đôi mắt đen nhánh của hắn, đồng thời cũng soi sáng đáy lòng u tối chưa từng mở ra trong trăm năm nề của hắn. Một chưởng hung hăng đánh đến, không có nửa điểm do dự, đánh thẳng vào lồng ngực đại quốc sư. Hẳn như vị trí ban nãy, kỹ văn hòa đánh vào lồng ngực hắn, những kết quả hoàn toàn bất đồng. Tiền ấn hộ thể trong lồng ngực đại quốc sư vừa xuất hiện, ánh sáng chẳng qua vừa lóe lên trong chốc lát.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 vẫn luôn ở đây. Vết nứt của tiên ấn hộ thể cái lúc càng lớn, khóe môi đại quốc sư chảy máu, hắn bất động, không lau đi, chỉ chăm chú nhìn kỹ Vân Hòa trước mặt. Nghe thấy tiếng vỡ vụn thanh túy của tiên ấn hộ thể, biểu tình của Kỷ Vân Hòa lạnh lẽo xuống, rốt cục lộ ra chút cảm xúc. Trước khi ta chết, đã bảo hộ tính mạng ngươi, cho người tiên ấn hộ thể, không phải muốn ngươi ở lại nhân thế. biến thế gian này thành địa ngục. Ngươi muốn giết ta, cầu còn không được." Giọng của đại quốc sư không hề đau khổ, sau đó, ánh sáng trong lòng ngực hắn dần dần biến mất dưới lòng bàn tay của Kỷ Vân Hoa. Hắn chợt nở nụ cười, hắn nói lời này, hình như đã đợi ngày này rất lâu rồi vậy. Khóe môi Kỷ Vân Hoa mấp máy, gió cuốn lấy người nàng, lại trở nên càng thêm mạnh liệt. Nàng cắn chặt răng, Kiến tất cả cần gió đều quấn lấy nà, truyền vào hướng lòng bàn tay nà. Giữa tiếng gió vụ vụ, ánh sáng của tiên ấn trong lòng ngực đại quốc sư cái lúc càng suy yếu, cuối cùng một tiếng vỡ vang lên, ánh sáng rốt cuộc biến mất. Tiên ấn vụn vỡ, lực đạo tản ra xung quanh chặt nứt cây cỏ. Lúc này Lâm Hạo Thanh, một mực bị thuộc pháp của đại quốc sư áp chế, cuối cùng cũng thu được tự do, hắn trở người ngồi dậy Đầu đấn ho khan. Mà đôi mắt Kỷ Vân Hòa lúc này bắt đầu từ từ nhắm lại, nước mắt đọng lại bên khóe mắt nàng. Đại quốc sư lại cười nhìn nàng. Cuối cùng, trong lúc Kỷ Vân Hòa rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, một tiếng hét từ sau lưng đại quốc sư truyền đến. Ta không cho phép. Thuần Đức điên cuồng lao lên trước, nàng ta giằng giữ quát, trong lúc mọi người đều chưa kịp phản ứng, nắm ngón tay của nàng ta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 Muốn giết người, chỉ có ta mới có thể giết người." Nàng ta cười như phát điên rồi, liều mạng hút lấy sức mạnh trong người đại quốc sư. Mà lúc này, tiên ẩn hộ thể không còn nữa, đại quốc sư đã bị trọng thương, không thể đẩy nổi thuần đức ra. Gió xung quanh Kỷ Vân Hoa cũng dần lui đi. Mắt Kỷ Vân Hoa rốt cuộc cũng nhắm lại. Đại quốc sư đưa tay, dùng sức mạnh cuối cùng của mình đem Kỷ Vân Hoa đưa vào lòng Trường Ý.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 thì tiếng pháp thuật quá độ, khiến y đi cũng thập phần khó khăn. Chí xanh bao phủ trời đất, ý chợt Phật ngừng tụ thuộc pháp, e rằng đến can ngữ gió cũng không thể. Trừng ý nhìn Lâm Hạo Thanh đang nằm trên mặt đất, đầu đấn ho khan. Dưới đòn công kích kia của đại quốc sư, thân thể hắn dường như cũng đã bị trọng thương. Tử cục. Trong tình thế nguy hiểm, đột nhiên trên nền trời xẹt ngang qua một đạo bạch quang. phá vỡ ánh sáng xanh thiên la địa võng của thần đức công chúa. Trừng ý chưa nhìn rõ dáng vẻ của người đến, chỉ cảm thấy cánh tay bị người khác vừa kéo. Thoáng cái, y cũng nhìn thấy Lâm Hạo Thanh xuất hiện bên người mình. Người đến một tay kéo một người, trọng chất nhoáng liền đưa bọn họ phá vỡ ánh sáng xanh của thần đức, bay thẳng lên trời, rời khỏi nơi phát ra tiếng cười sắc nhọn của thần đức. Bọn họ được cứu đi. Thuần Đức cũng không sốt ruột, nàng ta húc cạn đòn sức mạnh cuối cùng trong người đại quốc sư, sau đó liền đẩy hắn ra. Đại quốc sư loạng choạng hai bước, gục trên mặt đất. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng ở góc độ này mà nhìn mặt Đức, cũng chưa từng ở góc độ này mà ngẩng đầu nhìn người khác. Hắn quay đầu nhìn Thuần Đức công chúa, đây chính là nữ tử mà một tay hắn nuôi lớn vì chấp niệm của bản thân. Bởi vì sức mạnh ồ à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 sức mạnh dội đến bên gành đại quốc sư, trên mặt đất xuất hiện một dấu vết thật sâu. Thuần đức dường như muốn đuổi theo, nhưng nàng ta lại đột nhiên ho khan hai tiếng. Nhưng nàng ta lại đột nhiên ho khan hai tiếng. Sức mạnh trong người nàng ta quá lớn, có vẻ đang bắt đầu va chạm với nhau. Nàng đầu đến quỳ xuống đất, thân thể lúc co rút, lúc trùng trễ, qua một hồi lâu vẫn chưa bình ổn lại.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 Đột nhiên trợn nhìn Bạt Phất. "Sư phụ." Thuần Đức công chúa cúi đầu, nhìn đại quốc sư nằm trên mặt đất, hạnh như nhìn thấy gì đó rất buồn cười. "Sư phụ, người cũng có ngày nằm trên mặt đất này." Nàng ta cười xong, giơ tay kéo đại quốc sư lên, dìu hắn từng bước, từng bước đưa hắn vào trong địa lao. Vào trong đấy, Thuần Đức tiện tay đẩy cửa một lồng giam ra. Ném đại quốc sư vào trong Nàng ta khóa cửa ngục lại Ngồi sẫm bên ngoài Trong địa la u tối Chỉ có một ngọn nút vẫn đang cháy Ánh lửa lây đồng Phản chiếu lên mặt thuần đức Nàng ta đưa mắt nhìn đại quốc sư Hóc hát trong lòng giáp Sắp mặt lúc cười lúc giận Lúc lại yên tĩnh Cuối cùng lại bật khóc lên Người xem, người xem Thế sự vô thường Ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì Ngươi là kẻ cao cao tại thượng biết bao nhiêu? Hơn như vầng trắng trên trời vậy. Từ nhỏ còn chỉ có thể ngẩn đầu nhìn ngươi. Nhưng bây giờ, sao ngươi lại tệ hại đến mức này? Ngươi muốn chết, ngươi cho rằng kẻ trong lòng của ngươi đã về rồi? Nàng ta thông qua kỹ văn hóa lần nữa quay về thế gian này phải không? Nàng ta muốn giết ngươi, ngươi liền muốn chết, bằng gì chứ? Nàng ta đứng dậy, con không cho phép. Cả đời này ngươi muốn con thế nào, con liền thế đấy. Vào đi, ngươi cũng nên thuận theo con đi. Nàng ta xoay người, chiếc bóng bị ánh lửa kéo dài trề trên người hắn. "Sư phụ, sức mạnh của người đã cho con rồi. Người đừng lo, con sẽ hoàn thành ước nguyện của người, con sẽ thay người khiến thiên hà này bành tráng." Nàng ta khẽ quay đầu lại, nhếch môi cười.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 công pháp của hắn bị toàn đức ốc đi, sau này chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi. Một câu cuối cùng này tự như một cơn gió lùa qua làn tóc nàng, cuốn theo một mảnh bụi trần, cuối cùng biến mất vô hình. Xin lỗi. Sau khi tiếng nàng ta vừa dứt, sắc màu xung quanh cũng biến mất, đến cả đám bụi đất dưới chân Kỷ Vân Hoa cũng không lưu lại. Bóng tối phủ xuống, nàng rơi vào trong u tối. Mở mắt Kỵ Vân Hòa khẽ ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra mình vừa từ trong mơ tỉnh lại. Xoa xoa mi tâm, ngồi dậy, vẫn chưa nói lời nào. Một ly nước lại được đưa đến trước mặt nàng. Kỵ Vân Hòa vừa xoa đầu, lại nhìn thấy người trước mặt, tức thời liền ngây ngốc. Tuyết, Tuyết Tà Nguyệt. Tự nhiên là Tuyết Tà Nguyệt đã lâu không gặp. Kỵ Vân Hòa nghi ngươi, Tuyết Tà Nguyệt lại cười khẽ. mới rời khỏi là một chút liền quên ta rồi ư? Vô tình. Ngươi là ta nguyệt tỷ của mọi người từ kinh thành về. Bên cạnh truyền đến tiếng của Lạc Cẩm Tác, nàng ấy ngồi bên giường kỹ văn hoa. Dạ chết muội rồi, sau khi thuần đức công chúa đến biển Bắc, muội vẫn chưa đến cõi Bắc Tiện viện binh, tại nghe tin thuần đức bắt người cá đi rồi, còn đang vội vàng cùng khống Minh Thương luận đối sách thì mọi người được Tuyết Ta Nguyệt đưa về rồi. một chút công sức muội cũng cho dùng đến, nhưng hình như chuyện này đã giải quyết xong rồi. Kỷ Vân Hoa nhìn Lạc Cẩm Tang một cái. Chuyện này e rằng chưa dễ dàng kết thúc như vậy. Nàng ổn định cảm xúc trong lòng, lại hỏi Tuyết Tang Nguyệt. Trước kia không phải nói ngươi đến Hải Ngoại Tiên Đảo ư, sao giờ lại về đây? Trên Hải Ngoại Tiên Đảo, nghe nói thành Vũ Lương đều bị bắt, nên muốn về cứu nàng ta. Nàng ta thoáng trầm mặc, nhưng vẫn đến trễ một bước. Lời này vừa nói ra, người trong phòng đều im lặng. Là Cẩm Tang cúi đầu, ảo não đi đến bên bàn, hai tay đặt trên bàn, vùi đầu vào cánh tay, không lên tiếng. Kỷ Vân Hòa thu liễm cảm xúc, nhìn Tuyết Tang Nguyệt. Ngươi vẫn muốn cứu Thanh Loan. Nàng nhớ rõ, lúc Ly Thù huyết tế thập phương trận, Thanh Loan xuất thế, Tuyết Tang Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Loan, sự lạnh lẽo cùng tuyệt vọng trên gương mặt kia, mà đi. đang ý là cố tình từ hải ngoại tiên đảo quay về để cố thanh loan. Thanh loan không làm sai gì cả. Lý thụ quyết tế thập phước, thả nàng ta ra. Nàng ta lại ở trong ngự yêu cất đưa ta đi. Tính ra, cũng đã cứu ta một mạng, ta chỉ là báo ân mà thôi, nhưng vẫn không thể thực hiện được. Cả đời này đã nợ nàng ta một ân tình. Tỷ nói như thế, giọng lạc cảm tang buồn buồn từ bên bạn truyền đến. Thế thì muội nọ nàng ấy không phải càng nhiều hơn ư? Muội vẫn còn ăn của người ta không ít bạc. Nàng vui mặt trong cánh tay, giọng mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Kỷ Vân Hòa không biết an ủi nàng ấy thế nào, chỉ đành thở dài. Thế sự trêu ngươi. Nàng muốn xuống giường, nhưng lúc ngồi dậy, bỗng nhìn thấy một nam tử đang im lặng đứng trong góc phòng, mà dáng vẻ của người này, cư nhiên là Lý Thục. Kỷ Văn Hoàn ngạc nhiên không thôi, dung mạo hình dáng của nam tử kia, thật như mèo yêu ly thuộc đã từng huyết tế thập phương. Đàn nhắm mắt, xoa xoa mi tâm. Ta chắc không phải đang nằm mơ. Tuyết Tâm Nguyệt khẽ cười bên tai Kỷ Văn Hoàn. Không phải mơ, là hắn. Lúc này Kỷ Văn Hoàn mới mở mắt, đánh giá ly thù trong cốc, đã nhìn thấy tầng sắc của ly thù này vô cùng kỳ lạ. Mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm phía trước, không có chút sinh khí. Cá người trong cũng vô cùng cứng ngắc, trông giống như một người gỗ không có máu thịt. Thắng. Kỷ Vân Hòa do dự, không biết có nên nói ra nghi hoặc của mình hay không. Tế Tang Nguyệt ngược lại cũng rất thản nhiên tiếp lời. Bây giờ hắn thật sự không tính là ly thuộc chân chính. Tế Tang Nguyệt nói, lúc ta du lịch ở hải ngoại tiên đảo, ngẫu nhiên tìm thấy một loại thảo mộc gọi là cỏ sa vĩ. chỉ cần đặt vật của Cố Nhân vào trong thảo mộc này, để tế máu từ nhỏ lên, đâu ngày thảo mộc này sẽ thành hình, biến thành dáng vẻ của Cố Nhân. Kỷ Vân Hoa nghe xong liền sững sờ. Trước nghe nói hải ngoại tiên đảo có nhiều kỳ hoa dị thảo, dị vật dị nhân cũng nhiều, nhưng cũng không nghĩ đến còn có loại thảo mộc này. Ừm, người này thậm chí có thể đi có thể hoạt động, chỉ là không thể nói được có có ý nghĩa của bản thân. Tuyết Ta Nguyệt thoáng trầm mặc. Tuy nhiên, hắn không phải là Ly Thù thật, nhưng có hắn ở đây, ta xem như cũng có thứ để mong nhớ. Khoảng thời gian dài đằng đẵng này, hắn luôn ở bên cạnh ta, hệt như Ly Thù luôn ở bên cạnh ta vậy. Chuyện thế gian này thật thật giả giả, có lúc có thể rất rõ ràng, mà có lúc lại muốn bản thân có thể không phân rõ được thì tốt biết mấy. Kỷ Vân Hoa nhìn Tuyết Ta Nguyệt, lại đột nhiên nghĩ đến đại quốc sư cùng thuần đức công chúa điên cuồng kia. Đại quốc sư vừa bắt đầu cũng muốn tìm một chỗ dựa tinh thần, nhưng cuối cùng lại biến thành dáng vẻ như bay chực. Chỉ là đi thù giả này không thể biến thành thuần đức, mà Tuyết Thanh Nguyệt nàng cũng có thể khẳng định, nàng ấy tuyệt đối không trở thành dáng vẻ kia của đại quốc sư. Thật giả rốt cuộc là không giống nhau. Nếu người cảm thấy vui thì để lại cũng được, nếu có thể nhận biết rõ ra, đương nhiên là tốt nhất. trong lòng nghĩ đến chuyện của Thuần Đức, nàng lại nhìn xung quanh, có chút kỳ quái, hỏi: "Trừng ý đâu rồi? Nàng hỏi mấy chữ này, cả căn phòng lại chìm vào yên ắng. Cử Vân Hoa nhìn thấy thần sắc của Lạc Cẩm Tang và Tuyết Tam Nguyệt, toàn thân lập tức căng thẳng. Nàng vội ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: "Trừng ý sao rồi? Các người biết tính của ta rồi, có gì cứ nói thẳng, không cần giấu ta." Lạc Cẩm Tang mấp mấy môi, cuối cùng chỉ phun ra một câu: Người cá không ổn lắm, cô lựa trọc vẫn đang chủ trì cho y. Kỷ Vân Hoa lập tức đỡ người, vén tấm chăn ra, vội mang giày đi ra ngoài phòng, lại cầm tang và Tuyết Tăng Nguyệt vội đuổi theo. Tuyết Tăng Nguyệt gọi nàng. Không cần khẩn trương như thế, lúc này không có nguy hiểm đến tính mạng. Tuyết Tăng Nguyệt vừa đi đến cửa đã không thấy bóng người của Kỷ Vân Hoa. Kỷ Vân Hoa vẫn là khẩn trương đến độ chưa nghe xong đã ngự gió đi. Khẩn Cẩn Trừng Trừng chạy qua đại điện, nàng vừa mới tỉnh lại, bị trừ tất ngự mượn qua thân thể, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đi đường có chút không vững. Nàng một đường loạn choạng chạy đến phòng Trừng Ý, vừa tiến vào nhìn thấy Khổng Minh Hòa Thượng đang thu kiếm xem lại. Trừng Ý ngồi trên giường, sắc mặt tuy trắng bệch khó coi, nhưng thần trí lại vẫn thanh tỉnh. Nhìn thấy nàng tiến vào, Trừng Ý và Khổng Minh đồng thời nhìn về hướng nàng. Khổng Minh liền nàng một cái, nói Nhà ngươi, ngược lại khỏe rất nhanh." Kỷ Vân Hoa lùi đáp lời hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh Trừng Ý, nàng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y, đau lòng xoa đầu y. "Còn đau chỗ nào không?" Trừng Ý ngược lại vẫn hệt như trước kia, gật đầu đáp. "Chừng có chút khó chịu, qua mấy ngày nữa có lẽ sẽ tốt lên." Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khom mình bên kia lại nói, Qua mấy ngày nữa sẽ có tốt lên hay không, còn chưa biết được. Trong khoảng thời gian này, ngươi thi triển pháp thuật quá độ, ngươi cá, ta dám bảo đảm với ngươi, nếu trước kia ngươi còn dùng pháp thuật ngự gió, thì giờ đây ngươi đã biến thành băng vùng bị nhặt về đây rồi. Bây giờ có thể ngồi đây nói chuyện, ngươi hẳn là nên đi chuyển vận đi. Cố Vân Hoa nghe đến vô cùng đau lòng, chưa kịp nói thêm hai câu với y, bên ngoài liền có người báo Lâm Hạo Thanh đến rồi. Nàng ngây người Đưa mắt nhìn Trần Ý một cái, y cật đầu. "Gặp Chương 108, sẽ không rời xa nữa." Chưa thấy Lâm Hạo Thành đến, nhưng tiếng ho của hắn đã truyền vào. Lúc vào cửa, sắc mặt hắn có chút tiêu tụy, hình như đòn công kích trước đó của đại quốc sư tổn hại đến tâm mạch, có có thể trị khỏi. Thuận Đức đã giết chết đời đời truột của mình, tự ngồi lên ngôi vua. Lâm Hạo Thành nhìn thấy Kỷ Vân Hoa, Vẫn chưa hô xong, liền trực tiếp nói. "Đàng ta đã điên rồi, sử dụng công pháp cấm thuật để hút linh lực của các đệ tử Vu Quốc sư. Triệu Đình kia, nghiêm nhan trợ thành vở kịch độc diễn của nàng ta. E rằng sẽ có rất nhiều dân tị đàn từ phương nam đi đến cõi Bắc. Các ngươi nên chuẩn bị trước đi." Khổng Minh kinh ngạc, không thấy nào, sao đến giờ cõi Bắc vẫn chưa nhận được tin này? "Ân ngữ là y phó của ta, chân thân của nàng ấy ở chỗ ta." Lâm Hạo Thanh sờ thanh kiếm bên hông, tiếp. Nàng ấy và ta có thể trực tiếp liên hệ với nhau, chuyện này chỉ vừa mới phát sinh ở kinh sư. Lâm Hạo Thanh cố ổn định lại cảm xúc, không nhịn được lại ho vài tiếng. Tình tức của các ngươi e rằng đang trên đường rồi. Lâm Hạo Thanh nhấc lời, cả phòng lập tức chìm vào im lặng. Kỷ Vân Hoa nhíu mày, thuận đứa công chúa đã có sức mạnh của Thanh Loan, sau đó lại hút hết công pháp của Đại Quốc Sư. Thiện hạ ngày nay Ê e trạng công, ai có thể địch lại? Lâm Hạo Thanh nặng nề ho hai tiếng, "Là lỗi của ta, thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này cư nhiên có thể phát sinh đến mức này." Ai cũng không thể liệu được, đại quốc sư lại thất thế đến mức này. Kỷ Vân Hoa nói với Lâm Hạo Thanh, "Tự trách cũng vô dụng, thà nghĩ xem cách đối phó với thuận đức còn hay hơn. Đang dược luyện người thanh yếu là do ngươi chế tạo cho nàng ta, có thể vẫn còn thuật pháp bổ cứu chứ?" Trước đó ta có hạ thuật pháp trong thuốc, nếu nàng ta chỉ dùng đệ tử Vũ Quốc Sư có thành vũ cùng một yêu quái để luyện hóa, tuyệt đối không có khả năng phá vật thuật pháp. Nhưng Thanh Loan. Người nói ai? Khổng Minh Hòa Thượng tức thời ngắt lời Lâm Hạo Thanh. Kỷ Vân Hoa cũng có chút ngạc nhiên, nhìn hắn. Đang ta dùng Thanh Loan và có thành vũ. Lâm Hạo Thanh hết nhìn Kỷ Vân Hoa, lại nhìn Khổng Minh, nhìn thấy thần sắc của hai người. Tôi không biết gì về Cơ Thành Vũ, nhưng cũng đoán ra, Cơ Thành Vũ với những bọn họ mà nói, không chỉ là một đệ tử phủ quốc sư bình thường. Cuối cùng, hắn vẫn cực đâu. Đúng vậy, Tô Hà Chu Lăng có thuận đức, có giao hảo với Cơ Thành Vũ, lừa hắn đến. Chu Lăng. Kỷ Vân Hòa vẫn nhớ rõ, 6 năm trước, lúc nàng cùng Trừng Ý rời khỏi Ngược Yêu Cấp, chính là Chu Lăng và Cơ Thành Vũ đến đón bọn họ. Lúc ấy, tính cách hai thiếu niên tuy bất đồng, nhưng cũng có thể thấy được sự kính phục của Chu Lăng đối với cơ thành Vũ. Tình bạn thiếu niên ấy vì sao đến cuối cùng lại biến thành một màn đoạt mạng này? Trong lòng Kỷ Vân Hoa cảm khái, bàn tay trụ súng của Khổng Minh bên cạnh nàng bỗng siết chặt thành quyền. Khổng Minh cày cắng chặt chăng, thần sắc trên mặt khó coi chứ từng thấy. Hắn không nói lời nào, liền xoay người rời đi. Lúc ra cửa, hình như đụng phải người từ bên ngoài tiến vào, là Cẩm Tang Kinh Hu.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 cuối cùng cũng không cần nàng một mình chống đỡ nữa hết rồi. Thế là cảm xúc vẫn luôn hỗn loạn của nàng, bây giờ mới được lắng xuống. Sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc, lần nữa nhìn lầm hào thanh. Ta nhớ người trước đây từng nói với ta, thuận đức lấy thanh loang làm tế phẩm, phá vỡ thuật pháp trong thuốc. Nhưng thuật pháp này, có thể vẫn còn ở trong người thuận đức không? Dù không thể giết nàng ta, thì có thể làm bị thương nàng ta cũng được. Hoặc là trì hoãn nàng ta lên bắt, Trừng ý nói: "Cõi Bắc phải thu nhận Vân Tỳ nàng, cần có thời gian." Vừa nghe xong câu này, Lâm Hạo Thành thoáng nhíu mày. Chuyện của Cõi Bắc vốn là ta không nên xen vào, nhưng thứ cho ta nói thẳng, ta thông báo chuyện này cho các ngươi trước, không phải để các ngươi tiếp nhận Vân Tỳ nàng. Khẳng tiếp, sức mạnh của Thuần Đức đang rối loạn, nay đang trì hoãn ở kinh sư, e rằng là vì muốn dung hợp tốt sức mạnh trong người, chờ đến khi sức mạnh hợp nhất Nang ta sẽ giết nền cõi Bắc, đó chẳng qua là chuyện sớm muộn thôi. Mà sức mạnh của Thanh Loan và Đại Quốc sư quá cường đại, có thể chung hợp được hay không cũng rất khó nói. Cõi Bắc có thể nhân cơ hội này, ở biên giới tạo sông cách giới kiên cố, dùng nó để chặn địch. Tiếp nhận quá nhiều dân tị nạn sẽ khiến cho cõi Bắc vốn khan hiếm tài nguyên càng thêm thiếu thốn, nội bộ cõi Bắc sẽ bùng phát mâu thuẫn. Ý của Lâm Cốc chủ là trợn mắt nhìn ngang vào người kia chết, ngoài kết giới cõi bắc ư. Dương Tuyết Thanh Nguyệt từ ngoài cửa truyền vào. Nàng ta bước vào trong, thân sắc đối với Lâm Hạo Thành vẫn thập phần bất mãn. Nhìn dáng vẻ này liền biết, trong ấn tượng của nàng đối với Lâm Hạo Thành vẫn dừng lại thời điểm trong ngưỡng yêu cấp, không có gì thay đổi. Tuyết Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Quá thật là cha nạo con đấy. Lâm Hạo Thành thoáng trầm mắt,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 Đây là một quyết định cứu người, cũng là một quyết định giết người. Nhưng bởi vì có mất, cho nên mới có thể giữ lại được. Người đâu? Trừng ý lên tiếng, hai tùy tùng cúi đầu bước vào điện, y nói: "Trước ngày 15 tháng 4, dân tị nạn đến còi bắt, mỗi một cửa khẩu, mỗi ngày chỉ được 500 người thông qua, nhưng phàm phát hiện có kẻ xấu, lập tức đuổi đi." "Vâng." Tỳ Tùng lĩnh mệnh rời đi. Công pháp của Thanh Loan và Đại Quốc Sư đều thuộc thuộc pháp hệ Mộc, có thể bài bố kết giới thuộc hệ Hỏa. Lâm Hạo Thành kiến nghị, thuật pháp trong người Thuận Đức tuy đã bị sức mạnh Thanh Loan phá vỡ, nhưng có thể cũng để lại liều dẫn, nàng ta và Đại Quốc Sư cùng ngâm khúc đều tu luyện pháp hệ Mộc, đến lúc đó có thể dùng cương hỏa tấn công dẫn ra thuật pháp trong người nàng ta, hóa có thể làm nàng ta bị trọng thương. Ừm. Trường ý gật đầu. lại trầm mặc. Trong cõi Bắc, yêu quái và người yêu sư tu hệ hỏa, tổng cộng có 5830 người. Khoảng thời gian này ta không ở cõi Bắc, sau khi người yêu sư hàng phục cõi Bắc, rất nhiều yêu quái phương Nam tìm đến, vẫn chưa khống chế hết, nhưng nghĩ người tu hệ hỏa có lẽ cũng không trinh và người. Nếu phải bày bố cách giới chặn tuần đức ở phía Nam cõi Bắc, e rằng là không đủ. Chỉ Vân Hòa nhìn Trừng Ý một cái, người cá này lúc trước ở cõi Bắc Tuy nói muốn đánh muốn giết người ta Nhưng kỳ thật Y chưa từng bỏ mặt cõi bắt không lo Đối với người gia nhập vào cõi bắt Trong lòng Y đều biết rõ số lượng Ta cũng tu luyện pháp hệ hỏa Nàng chủ động nói Lửa của củ vĩ hồ yêu đen Càng trội hơn so với yêu quái Và người yêu sự thông thường Biên giới của kết giới Có thể để ta đặt nền móng trước Sau đó hẳn để mọi người trót lên đợt và Bày một kết giới càng vững chắc hơn Còn về nhân lực Có lẽ cũng giống hệt như lúc cùng nhau chế ngự Ngự Dung Nhạc, người không tu hệ hỏa sẽ đổ linh lực cho người kia, cùng nhau tăng cường rất mạnh. Ừm, Trương Ý đồng ý, ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thanh, sau khi rời khỏi Ngự Yếu Cấp 6 năm trước, hai người bọn họ vẫn chưa từng nghiêm túc đối ý chuyện nhau. Mà 6 năm trước, lúc bọn họ đối mặt nhau, thân phận hoàn toàn trái ngược nhau, không khí cũng là dương cùng bạc kiếm. Nhưng bây giờ Ánh mắt y nhìn hắn đã không còn hận ý. Lâm Hạo Thanh cũng không còn tính toán kháo thắng nhàn nh nh nh như trước. Những quá khứ ấy, in như đều theo năm tháng hóa thành khói mây. Lâm Cốc chủ, coi bắt chưa thống kê toàn bộ người yêu sư đến đây nương nhờ, nhưng người đối với bọn họ từng đối hết quen thuộc, được lúc cần người, không có thời gian thống kê, ngươi có thể trực tiếp đề cử người phù hợp, hỗ trợ biên giới phía trước của cách giới. Trong lòng ta đã có người phù hợp. Ngày mai sẽ đều đến đi. "Ta." Lâm Hạo Thành thoáng trầm mặt, ho khan hai tiếng, lại nói, "Ngươi các, tất cả người trong thiên hạ này đều nên đến đây để cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi sẽ không có cõi bắc, sẽ không có vùng đất che chở cho mọi người. Thiên hạ cũng bá tánh, làm sao có thể được như thế này. Đừng nói cảm ơn ta nữa, ta không nhận nợ hết con nợ của ngươi." Lâm Hạo Thành nói xong, liền vừa ho vừa bước ra ngoài. Trừng ý lại say đầu nhìn kỹ Vân Hoa, chàng chú nhìn nàng. Kỹ Vân Hoa bị y nhìn đến có chút khó hiểu. Sao vậy? Chàng cảm thấy những lời Lâm Hạo Thanh nói không đúng sao? Không phải, Trừng ý nói. Ta đến cõi bắc, ban đầu chỉ là vì phục thù, nếu dựa theo lời hắn nói, tất cả người trong thiên hạ hẳn nên đến đây cảm ơn nàng. Y đem chuyện quá khứ nói trắng ra như thế này, nhất thời khiến cho nàng có chút giật khóc giật hớ cơ. Nàng vuốt ve mái tóc bạc của Trừng Ý. "Chuyện bố trí kết giới có thể trì hoãn, ngày mai ta sẽ đến biên giới. Khoảng thời gian này chàng thi triển pháp thuật quá độ, ngàn vạn lần không được hồ đồ vẫn công, cha phải quan ngản ở đây làm tông chủ cõi Bắc của chàng, quản lý toàn cục, chỉ huy hành động." Trừng Ý nhìn nàng, thoáng im lặng, không hề đáp lại, một lúc lâu sau mới nói, "Tộc ta, sau khi hạ xong ấn ký, dù cho biển cả mênh mông của công chế chàng rời xa, Nhưng người trên đất liền, vì sao lại bên nhau thì ít, xa nhau lại nhiều đến vậy? Lời của Trừng Ý khiến nàng đau lòng, nàng ngồi sụp xuống, một cố hét quỷ thứ người Trừng Ý, ngẩng đầu nhìn y. "Sẽ ổn thôi." Nàng nắm tay y. "Nhất định sẽ ổn thôi, đợi sau khi chuyện này kết thúc, Trừng Ý, chúng ta sẽ không rời xa nữa." Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình quyến luyến.